hoạt động thường ngày của Sun night số 10 cũng cố tín đồ. Lúc này trên võ đáy, heo Nai đột nhiên co giò đạp Eliza một cái, đối tượng hiển nhiên không ngờ bản thân lại bị đồng mình công kích thế nãy. Đạp này, này heo Nai xuống trận rất mạnh, Eliza bị văng ra một quảng xa. cuối cùng dừng lại ngay sát mép võ đai, suýt chút nữa là rớt xuống phía dưới, làm ta hết cả hốm, cứ tưởng anh ta sẽ bay ra ngoài luôn. Bởi cũ đạp này của heo này rất nhiệt tính, Eliza nhất thời không đứng dậy được, nhưng vẫn nỗ lực giãy giụa muốn bò lên. Còn trai thần chiến tranh vốn định xong tới giải quyết triệt để, lại bị Super Dragon heo chặn ngay trước mặt. Sao người lại bảo vệ hắn hết lần này đến lần khác thế? Con trai thần chiến tranh lộ vẻ hoài nghi, sau đó thình lình quét lên một tiếng. Chặn lẽ các ngươi cùng một phỉ. Thôi xong rồi. Một phỉ? Super Dragon heo cười nhé, yềm tĩnh trả lời. Những việc như thế này có thể kết phì kết phái được ư. Công chúa chỉ có một, cũng không thể gã hai lần được. Nhưng nếu để ngươi xử lý ra, Thì ta cũng cách thất bại không xa nữa Nghe vậy, còn trai toàn chiến tranh tức thì nhét môi đầy kiêu ngạo vền vàng nói Dù có thêm hắn đi chặn nữa, ngươi cũng không thắng được ta đâu Cái này quả thật không sai Super Dragon heo gật đầu cực kỳ thành khẩn Thậm chí còn bổ sung thêm Kiểm thuật của người rất tốt Có lẽ còn giỏi hơn cả ta nữa mẹ sức mạnh thì đã bỏ xe ta rồi con trai thần chiến tranh tức thì cất giọng cười vang. thực lực của ngươi cũng không tồi đâu tốc độ nhanh kinh hồn các người có còn diễn vỡ anh hùng trọng anh hùng lâm ly bì đát thể khống và xem mẹ dở khóc dở cưới tuy rằng nếu super dragon heo có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với con trai thần chiến tranh thì cũng không hại gì Chúng ta hãy sợ so tại một cách công bằng đi Super Dragon heo vào thế sẵn sàng chiến đấu Còn trai thần chiến tranh gầm lên một tiếng đước Sau đó cũng vào thế trực chờ sống lên Có thể thấy tâm trạng hiện tại của hai người vô cùng phẫn dấn Lúc này Eliza cũng đã đứng dậy được, Nhưng tinh thần có phần suy sớp Thậm chí không tài nào tiếp tục xe nhập cuộc ganh đua của hai người kia Nói thật ta không mấy đồng tình với thái độ suy sụp của anh ta, Eliza phải biết rằng đối thủ của mình một là con trai thần chiến tranh, người còn lại thì… Nói tóm lại, năng lực của hai kẻ này đều đã vượt xa tầm với của nhân loại rồi, dù thua đi chăng nữa cũng không việc gì phải xấu hổ cả. Đồng thời ta cũng tin chắc rằng, các đồng nghiệp của Eliza sau khi nhìn rõ được sức mạnh kinh người của hai đối thủ, cũng sẽ không cho rằng thua trận là nỗi sĩ nhục lớn lao dĩ. Ngược lại, có thể đứng vẫn trên đài đội kháng với họ lâu như vậy, Eliza đã xứng đáng được liệt vào hàng những người mạnh nhất. Ổn chì Eliza còn là một kỵ sĩ, đấu đơn vốn không phải sở trường của anh ta. Nói cách khác, nếu cho Eliza còn trai thần chiến tranh và Super Dragon heo chỉ huy một đội quân, triển khai cuộc chiến giữa ba phương thế lực thì chưa biết chừng hai người kia dốc hết sức ra cũng không thắng được eliza mà đó cũng chính là ảo giác ta muốn tạo cho những người đang quan sát cuộc so tái nếu đấu đớn eliza có thể giằng co với hai người kia ít nhất mười mấy phút đồng hồ nhưng xét về phương diện chỉ huy tác chiến khả năng của anh ta lại áp đạo đối thủ một cách tuyệt đối Như vậy thì trong mắt mọi người, nhất lại trong mắt các kỵ sĩ hoàng gia, Eliza không xem là thua thật sự. Lúc 7 giờ, Eliza vừa hít một hơi thật xấu, đang định dồn hết dùng khí quay trở lại cuộc đấu thì ta thần lệnh hét toán lên. Eliza, công chúa gặp nguy hiểm, mau bảo vệ người. Eliza vô cùng sững sốt, sau đó lao nhanh về phía công chúa theo phản xạ. lúc anh ta chạy tới nơi vừa quay đầu lại thì đã bị một bóng đen cắm phập vào giữa ngực lập tức ngã lăn xuống đất hai tay ôm ngực vẻ mặt vô cùng đau đớn những luồng khói đen hồi thổ dê ngui cũng thiên nhau tủa ra từ cơ thể anh ta ta vội chạy tới bên eliza vừa cúi đầu nhìn đã rền lên kinh hãi đây là là lời nguyền bóng tối Tổng chúa không hề sợ hãi những luồng khói đen quyền rũ quấn quanh cơ thể eliza đang ngheo tới bên anh ta, thất thanh gọi tên người mình yếu. eliza thở vậy, ta xa sầm mặt lái, ngõn đầu nhìn về phía kháng đái, mọi người lập tức nhìn theo ta. Trời kháng đái, một kẻ ăn mặc kín mít đột ngột hất tụng ẻo tròn lên, không ngờ lại là một sinh vật vô cùng hiểm thấy, yêu nữ. ôi chà chà ta vẫn hết sức bình sinh để đẹp còn kích động muốn rú lên hoàng hồ thín nàng ta đúng là vừa xinh đẹp muôn phần lại phàn phất nét thể lướng, ngũ quan tình xảo đường còng nóng bỏng làn da trắng bọt lại pha sắc xanh vô cùng lạnh gáy y phục rách rúi rớt đúng nơi đúng chỗ vừa đủ khuy ra đôi chân thon dài rảnh ngực và phần rốn Nhưng không đến nỗi biến thành hình ảnh cấm trễ vị thành miếng Đúng là vừa xinh đẹp, vừa hấp dẫn, vừa khủng bố Tuy trong vẻ ngoài nàng ta không giống người còn sống Nhưng cũng không xem là người đã chết Xét một cách nghiêm túc Kỳ thực yêu nữ chỉ là một loại sinh vật bị nguyền rủa mà thôi Mà cũng có không ít trường hợp là do phụ nữ tự nguyền rủa chính mình Cổ ý biến bản thân trở thành yêu nữ từ đó sở hữu được sức mạnh để đi báo thù vận vấn ta đã cố ý rằng thiên không được dùng sinh vật bất tử sửa một đấu trường đời rời thắng kỵ sĩ thế nấy sinh vật bất tử quá dễ bị phát hiến chẳng dẹp thiên lại tìm được hẳn một yêu nữ luôn phải biết loài sinh vật này vô cùng vô cùng hiểm thấy lúc nấy yêu nữ nhảy xuống chính giữa đấu trướng sai bước tiến nhanh về phía quốc vương. bởi xé một cách nghiêm khắc yêu nữ vẫn là một người phụ nữ hơn nữa còn là một người phụ nữ ôm trong mình oan ức ngập trời thông thường đã phải trải qua những cảnh ngộ vô cùng bi thảm huống chi nàng yêu nữ nay còn là một mỹ nhân. bởi vậy các kỵ sĩ đứng chặt trong đấu trương nhất thời không ai muốn tiến lên cản nàng tà lại cả yêu nữ phá lên cười thành khách vừa cười vừa rít lên ta muốn báo thù báo thù báo thù tị sĩ thần tính trẻ tuổi giận dữ quát lên ăn nói bừa bãi công chúa điện hạ không đời nào có hận thù gì với thứ tà ác như mì hả không phải công chúa mà là quốc vương lão bội tình bạc nghĩa còn giết chết cả đứa con trong bụng ta con ơi mẹ có lỗi với con Yêu nữ vừa khóc lại vừa cưới, xem ra đã rơi vào trạng thái điên cuồng tột đổ. Quốc vương trọn tròn hài mắt, vị hoàng hậu trầm mặt ngồi bên cạnh ông ta vốn giữ nguyên nụ cười tẩm tiễm từ đầu trận đấu tới giờ, này cũng sẽ sầm mát. Mọi người thì quay đầu đổ dồn ánh mắt về phía đức vua, vĩ mặt không tài nào tin được. Quốc vương vừa mới ngồi lê ngại báo rõ ràng có thanh danh vô cùng tốt đẹp. Đừng nói đến mấy chuyện bạc nghĩ bội tính, mọi người căn bản chưa từng nghe tin ông ấy có vướng mắc tình cảm với bất cứ người phụ nữ nào ngoài hoàng hậu. Chẳng lẽ ngài trở thành quốc vương sống, sẽ tự động hóa thân thành đàn ông hảo sát. Sát mặt của quốc vương hiện tại khó cõi cực độ, khỏe miệng cò giật liên hối, lời nói cơ hội chùi ra tự kỹ rằng rình rít. Dỗ trẻ, tài chưa từng thấy mi bao giờ. càng cử vào cảnh tượng ta nhìn trộm được sắc mặt quốc vương sợ dĩ khó coi đến váy hoàn toàn là vì gót đôi guốc chắc chắn cao trên mùi phân mà hoàng hậu bể hạ sỏ hôm nấy đang nghiến xuống bàn chân của ông ta. không phải mỹ là cha mỹ kia yêu nữ cao giọng rít lên đạm động lập tức thở vào nhị nhõm hoàng hậu lại treo nụ cười mỉm tào nhẽ hiền hậu của mình lên Thuận tiện rút gót giày của mình ra khỏi bàn trong quốc vương bệ hạ, kẹo trở về vị trí ban đầu dưới làng váy rỗng. Mọi người nhào nhào tham phiền, Hết cả hôn, không chịu nói rõ ràng gì cả. Tôi cứ tưởng đại vương tử vừa lên ngôi liền biến từ gã sợ vỡ thành quỷ háo sắc kìa. Ta nhìn quốc vương cổ niễn cơn đau đớn, nhẹ nhàng xoay bàn chân đáng thương của mình sống mỗi nổ giận đùng đúng, nghiêm giọng quát yêu nữ. Dù là như thế, người cũng không thể ngầm máu phun người, tổn thương người vô tội. Cải chân của tà quá sức toàn uổng. Kỵ sĩ hoàng gia đâu, lập tức bắt ả lại cho ta. Nhận được mệnh lệnh của quốc vương, kỵ sĩ hoàng gia đồng loạt rút phần kiếm ra. thuần thuộc bộ vài lấy đối phương Thánh kỵ sĩ thì lại nhắc ta nhìn về phía Thánh kỵ sĩ trưởng lãnh đạo trực tiếp sau đó 12 thánh kỵ sĩ đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào ta Tà câu mày nói Ả nhất định là đồng bọn của sinh vật bất tử tập kích chúng ta lần trước đúng là thứ yêu nữ đáng ghê tẩm chúng ta không thể để Ả hoành hành ngang ngược tổn thương dân chúng các anh em thánh kỵ sĩ lập tức xông lên giúp đỡ kỵ sĩ hoàng gia rõ đội thánh kỵ sĩ đều giọng hô sóng lập tức gia nhập hàng ngũ vầy bắt yêu nữ hiệu quả của việc làm hàng xóm của kỵ sĩ hoàng gia nhiều năm tức thì được thể hiện rõ ràng hai bên phối hợp với nhau vô cùng ăn ý vòng vây tạo ra quả thật không một kì hở cho đối phương tận dụng đừng nói kẻ thù chỉ là một ả yêu nữ tép xíu dù là slot đến đây cũng phải ngoan ngoãn chết lần hai như thưởng Yêu nữ liệu mạng tấn công muốn đột phá vòng vây, chi đáng tiếc những đòn đánh thông thường đều bị tấm khiên của các kỵ sĩ chắn lái về phần đòn nguyên rủa xuyên qua được khiển sắc thì đã có thánh quang của các thánh kỵ sĩ tiêu diệt căn bản không gây thương tích được cho bất kỳ ai. kỵ sĩ hoàng gia đầm thương dài qua khi họ giữa các tấm khiến Từng bước từng bước áp sát nữ yêu đang cố vùng vẫy như con thú bị nhốt trong lỗng. Vì bạn nãy yêu nữ đã rất thành công khi đánh lén Eliza, khiến các kỵ sĩ trở tay không kịp. Nhưng nếu đổi khảng chính diện như hiện tại, thì nàng ta lại không có chút thể năng chống cự nào. Chỉ có thể trợn mắt trần trơn nhìn vòng trường thương kia từ từ siết chát, thậm chí đâm xuyên qua cơ thể. mà đoan tấn công của mình lại không làm gì được các kỵ sĩ, dù chỉ là một vết trời da. Ta quay đầu sang chỗ khác, không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Tuy nàng ta chỉ là một yêu nữ, thậm chí cũng có thể là một yêu nữ giả dập hiền chế tạo ra. Nhưng bất kể thế nào chăng nữa, ta quả thực rất sợ phải trồng thấy những thứ vô tội hy sinh vì kế hoạch của mình. Sun lúc này công chúa đột ngột rít lên eliza anh ấy anh ấy không ổn rồi sào mới đó mà đã không ổn rồi tạ rõ ràng đã dặn pin chọn lời nguyền rủa nào có hiệu quả khủng bố nhất nhưng khả năng sát thương thực tế thấp nhất rồi cơ mà cỏ điếu khó đảm bảo được pin không cố ý đùa giái đổi lời nguyên vào phút chó. Bởi vậy, ta vẫn dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy tới chỗ hai người bọn họ, lấy ra chuỗi ngọc hoa hồng vốn định làm sinh lễ. Công chúa, xin người hãy bóp vỡ chuỗi ngọc này để duy trì sinh mệnh của Eliza cho để khi giáo hoàng bệ hạ niệm xong câu thần chú chữa trị đỉnh cao. Lão giáo hoàng gia trẻ sẫm nghe ta nói thể sống, mở chịu lệ mẹ cất sống. Mà ta vừa dứt lấy, Công chúa đã dằn ngày lấy chuỗi ngọc hoa hồng từ tay ta, bóp hết hạt này sang hạt khác. nhụ thể thủ trên tay nàng ta chỉ là mấy viên đá, viên sỏi rỉ rúng lăn lóc bên đường vấy, tệ trông mà lòng đầu như cát. Im gái, im gái ạ, im bóp từ từ, từ từ thôi, bóp gấp gáp thế hiệu quả chủ trị cũng không tốt hơn đâu. Không ngờ quốc vương bà Hạ còn đau lòng hơn cả ta. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, có lẽ ông ta đã coi chuỗi ngọc hoa hồng đó như đồ trong túi mình từ lâu rồi. Lúc trước ta cũng định dần nốt chuỗi ngọc hoa hồng này cho quốc vương bê hạ xin như lễ vật tả tối, để tránh việc ông ta gây thêm rắc rối cho ta sau này. Ờ, đã thế thì ta đau lòng làm gì nữa, dù sao cũng không phải đồ của mình. Công chúa, nàng cứ thoải mái đi, bóp nhanh chút nữa cũng không vấn đề gì. Bảy giờ, cô quyết đấu trên võ đài đã sớm dừng lại, con trai thần chiến tranh lạnh lùng nói, chết cũng có sao đâu, không phải xanh nai biết phép hồi sinh ư. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn vào ta, công chúa thì ngõn ngặt lên hỏi bằng vị vô cùng trong đời. Thật vậy sao, thật vậy sao? tạ thận trọng gật đấu công nhận lời con trai thần chiến tranh nói xin đích xác biết phép hồi sinh ngay vậy đám đông sôi sục hẳn đến ngay đến quốc vương bệ hạ cũng không khỏi biển xác tạ nghiêm mặt thanh âm hết sức lạnh lùng nhưng chỉ trong những hoàn cảnh bắt buộc hơn nữa phải được sự đồng ý của đương sử bằng không sinh tuyệt đối sẽ không sử dụng thần thuật này vì vì sao Công chúa rênh lên kinh hãi dù sao người nàng yêu cũng đang vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Bởi vì phép hồi sinh người chết có quá nhiều hạn chế, bắt buộc phải thi triển trong vòng 8 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm chết, bằng không xác người đó sẽ biến thành sinh vật bất tử. Hơn nữa, phép hồi sinh người chết không thể áp dụng cho những trường hợp chết xa, chết bệnh, thậm chí là chết do trúng độc. ta ngừng lời một chút, sau đó tiếp tục giải thích. Thì chuyện phép hồi sinh lên cơ thể một người đang bị nguyền rủa như kỵ sĩ Eliza đây cũng là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Dù anh ấy có tỉnh lại thì lời nguyền trúng phải cũng không được giải trừ, thậm chí có khả năng chết đi ngay sau đó. Không những vậy, phép hồi sinh còn có rất nhiều tác dụng phủ. Trước mắt được biết, bao gồm trên đầu mọc sừng, toàn thân đầy lông, thêm hài cảnh tay, thậm chí đầu óc bất thường hay bại liệt toàn thân. Ta nói hết một hơi tất cả các khuyết điểm của thuật hồi sinh người chết. Lúc này đây seem như đã cho thế giới biết hết những chỗ hại của nó rồi. Còn thuận tiện khuếp đại lên một chút, tránh để sót một số kỵ vọng muốn tìm ta thị truyền phép hồi sinh, thì phiền phức vô cùng. Mọi người nghe ta giải thích xong thì vô cùng thất vọng. Nóc là công chúa Điện Há, nàng ở sắp sửa khóc không thành tiếng rồi. Chỉ mình con trai thần Chiến tranh là lộ vẻ vui mừng, ta đoán dạng rốt cuộc đã hiểu được tính không thực dụng của phép hồi sinh. Thần Điện Ánh Sáng hoàn toàn không thể dựa vào nó để mở rộng tín ngưỡng của mình. Hồi sinh luôn luôn bắt người ta phải trẻ một cái rẻ đắt hơn cái chết. Ta chốt hẹ bằng một câu đầy thầm ý. bởi giờ, lao giáo hoàng gia chậm chạp lề mẹ đứng cạnh cũng niệm xong câu thần chú, nhẹ giọng hô lên Chữa trị đỉnh cao Ánh sáng chuỗi lanh màu vàng lông ngọng phủ Trần lấy cơ thể Elijah. Chỉ một lát sau, heo quang thậm chí còn chưa biến mất, anh ta đã rên lên khi khẽ mở to hai mắt, yếu ớt nở một nụ cười Công chúa điện hạ Elijah! ôi chúa ơi eliza còn chúa xí chặt lấy người mình yếu thấy vậy, sắc mặt của con trai thần chiến tranh càng thêm khó coi hơn như thể ông chồng mới bị bà vợ cắm nguyên một cặp sừng lên đầu váy gã hùng hổ tiễn về phía hai người các chiến sĩ sau lưng cũng vội vẽ đi theo thảnh kỵ sĩ đồng loạt liếc mắt nhìn ta, khi chủ nhận được chỉ thị bọn họ chỉ có thể đứng yên tại chỗ lúc này, các kỵ sĩ hoàng gia lại chỉnh tề sải bước gấp rút tiến lên hình thành một bức tường người vô cùng kiên cố chặn trước mặt công chúa và eliza còn trai tần chiến tranh chỉ lạnh lùng hừ to một tiếng tức thì nghe cải soát các chiến sĩ của thần điện chiến tranh đồng thời tuốt vũ khí rẽ hội kỵ sĩ hoàng gia cũng dương giáo dài từ sau những tấm khiến tình hình đột ngột trở nên vô cùng căng thẳng các thánh kỵ sĩ vốn đang hào hứng ngồi yên rình hổ dữ đấu nhau thì tự dưng có thánh kỵ sĩ nào đó đột ngột rủ lên. ê không phải sinh nai của chúng ta cũng muốn lấy công chúa sảo hội thánh kỵ sĩ giặc mình bừng tỉnh vội vàng nhìn về phía thánh kỵ sĩ trưởng lãnh đạo trực tiếp của mình đòi chờ mến lén Trong khi mười hai thánh kỵ sĩ trưởng nhất Tèo quay sang ta xin chỉ thấy Thiệu chuột nửa quen mất ta cũng là một trong những ứng cử viên tranh giành công chúa Ta vội vàng trưng ra vĩ mặt cảm động, phản tụng hết lời Ôi chao, kỵ sĩ sẽ thần bảo vệ cho công chúa Công chúa vô những giọt nước mắt tuyệt đẹp của mình đáp trẻ ơn xấu Ải tình này thật khiến người ta cảm động biết bao nhiêu Nếu xanh dám phá hỏng thử tình cảm trọn thanh, thà thiết này thì chỉ y e đến thần ánh sáng từ bi cũng sẽ phải trần mắt lên vì giận dữ. Nghe xong, 12 thánh kỵ sĩ không thẹn nhìn ta nữa, tiếp tục thú vui hỏng hỗn loạn của mình. Hỡi vậy, các thánh kỵ sĩ cũng tiếp tục ngồi yên rình hỗ đấu nhau. Nhân xét thấy kỵ sĩ hoàng gia tốt xấu gì cũng là bạn hàng xóm sống chung một tòa thánh. Lại thêm Eliza tường đổ quảng giáo, thể nên đại bộ phận Thánh kỵ sĩ đã chọn cổ vũ cho hội kỳ sĩ Hoàng gia và Eliza. Xem cùng cách bọn họ cổ vũ hết sức nhiệt tình, lại thêm người trẻ tuổi vui vô vào sức lực vừa mẫu nóng sục sôi, nếu kỵ sĩ Hoàng gia và thần điện chiến tranh thật sự giao tranh, chạy e các Thánh kỵ sĩ cũng sẽ xông lên trợ giúp. Hiện tại Các kỵ sĩ hoàng gia và chiến sĩ của thọn Điện Chiến tranh đứng yên không nhúc nhích, chỉ dùng ánh mắt xiết người mặc sức đầm chém đối phương. hiện trung chìm trong bầu không khí là ngắt như tớ khi hai đội quân rằng có, trực chờ khai chiến. Nếu bên cạnh không có một đám thánh kỵ sĩ phất cờ họ réo, thêm dầu vào lửa, thì tình hình cũng có thể coi là căng thẳng. nhưng khí thể hằng hái của đám thánh kỵ sĩ nhà mình, Và thậm chí còn cảm thấy bọn họ chẳng thèm đứng ngoài cổ vũ, mà muốn sông lên tự đánh trần tiện phóng. Mấy tề khốn kiếp của thần điện chiến tranh dám tấn công người của thần điện ánh sáng chúng ta. Ngày đến tiểu độ thái dung của chúng ta mà cũng dám động tay vào, bọn đẩy chẳng sống rồi. Kỵ sĩ hoàng gia, xông lên còn chờ gì nữa, đập chết đám con hoàng của thần điện chiến tranh đi, bọn chúng thiếu chút nữa đã giết tre rồi. và quay đầu sáng nhìn xem past night đối phương về ngưỡng vài giải thích giành tiếng đội phó adel của cậu trong giới thánh kỵ sĩ vang dội không thua gì eliza trong giới kỵ sĩ hoàng gia mà địa vị của tiểu đội thái dương cũng tương đương với đám kỵ sĩ tình anh chị tuổi eliza giận giác. nội tạm lại tiểu đội thái dương của cậu rất được hoàn nghênh, bất luận là giới bình dân thần điện ánh sáng hay thậm chí là trong giới kỵ sĩ hoàng gia. Ngày đến tớ cũng hay phải nhờ họ giúp đỡ đấy. Ồ, ta tẩm tiễm cưới, thì ra là thế, có vẻ như ta đã quá xem thương Adia và tiểu đội thả dương rối, về sau phải giao thêm nhiệm vụ cho bọn họ mới được. Xin cậu đừng cười kiểu đó, làm tớ thấy như thể bản thân mới làm hại bọn họ ấy. Tempest lắm bấm, vừa như nói với ta vừa như nói với chính mình Sao người anh em Tempest lại nói như vậy? Thầy có thần ánh sáng so giỏi trên cao Người anh em Tempest vừa giúp đỡ sanh một ân tình lớn lao như sự vĩ đại của người vậy Thế thì tổ đã hại họ thật rồi Tempest thở dài ngán ngẩm tiếp tục lầu bầu Lạc nụ phải mời họ đi uống vài chuyện mới được Nhưng tớ hỏi thật cậu muốn bọn họ giao chiến hay không giao chiến thế đối phương hỏi bằng giọng hơi tò mò cậu bật mỹ trước đi để chúng tớ còn biết đường chuẩn bị tâm lý trừ xem hết ra mười tháng kỳ sĩ còn lại cũng đồng loạt nhìn về phía ta. hơn nữa còn đặt sẵn tay lên vũ khí tỏ vẻ sẵn sàng xông lên bất cứ lúc nào hỡi vậy ta vội vàng giải thích tỏ tin rằng còn ánh sáng nhân từ chỉ mong thấy được ái tình tuyệt đẹp đờm hòa kết trái mà không hy vọng nhìn cảnh con do người phải giao tránh, đổ máu vô nghĩa. À, 12 thánh kỵ sĩ lục tục bỏ tay khỏi vũ khí tùy thân, lại còn lỗ vị thất vọng tột đố, miệng lầm bấm. Cửu tượng sắp được đánh một trận đẻ đời. Thì sự việc sắp sửa bị đợi đến cao tráo, Quốc vương mới chậm chậm đứng giấy, điềm tĩnh quá. Dừng tay lại hết trò ta. Quốc vương bệ hạ. Con trai thần chiến tranh nổ giận đụng đúng. Chẳng để ngài đã quên ước định của chúng ta rồi ử. Bị chót vẫn trước mắt bao ngưới, Quốc vương tức thì sẽ sầm mát. Còn trai thần chiến tranh tuy biết bản thân đã lỡ lới, nhưng chỉ Châu máy, dường như không hề có ý định làm gì cửu vãn. con trai thần chiến tranh tội gì không giúp người có tình được thành thần quyển chứ ta thành khẩn khuyên cán đã tình nguyện rút lui rồi chẳng lẽ con trai thần chiến tranh là ngài vẫn muốn tiếp tục làm khó đồ yên ương ấy hại <cười> xảo con trai thần chiến tranh chỉ cười lãnh tạ đáp trả bà khuôn mặt tụm tiễn cưới trong lòng bí sợ mấu chốt của chuyện này không phải là công chúa Chị bằng quốc vương bệ Hạ hãy giúp Thần Điện Chiến tranh xây dựng một tòa thần điện phụ trên lãnh thổ nước Forgotten, sao ta? Xin như lời tạ lỗi vì công chúa không thể nào đáp lại tình yêu của con trai Thần Chiến tranh. Mọi người thấy sao? Ngay vậy, con trai Thần Chiến tranh và quốc vương bệ Hạ đều vô cùng kinh ngác. Ngay đến 12 tháng, kỳ sĩ cũng nhíu mày bất mãn. mà ta vẫn đề nhiên đáp lại bằng một nụ cười Nếu các người đã tạ lỗi chân thành như thế Con trai thần chiến tranh trọng trại nói Đồng thời kín đáo đưa mắt nhìn quốc vướng, Hãy đối phương không tỏ vẻ gì phản đối Giả bèn gật đầu, giọng đầy cảm thán. thầy đành vậy Chào ôi, kỳ thật ta cũng không muốn chia rẽ một đôi tình nhận đâu Ta gật đầu thật lứt, cất giọng ngợi ca đúng là như thế. Tôi vẫn thường nghe thần chiến tranh là vị thần rất giàu tình cảm, chỉ nghĩ chỉ tình. Ngài ở nhất định sẽ không làm ra những hành vi như cướp đoạt người yêu của kỹ khác thế đâu. Không sai, thần chiến tranh của chúng ta đích xác là người như vậy. Không ngờ sinh nay là hiểu rõ thần của chúng ta như thế. Còn trai thần chiến tranh gật lấy gật tế, hết sức tán thành những điều ta nói. phé thu hăng trong mắt dạ cũng đột nhiên tiêu tán quá nữa. Và khách sáo đáp lời. đầu có đầu có, nội thế nào chúng ta cũng là hàng xóm lãng giềng, vốn vậy nên hiểu biết lẫn nhau. mấy người làm ơn đừng diễn vở anh hùng phục nhau mùi mẫn thế được không? xem thế đứng một bên lầu bấu. đến đấy quyết đấu không cần diễn ra nữa. sau khi bắt chuyện làm quen với super Dragon héo Thậm chí hẹn luôn thời gian cho cuộc luận bàn sắp tới. Còn trai thần chiến tranh hỏa mạng dọn các chiến sĩ dưới trướng mình rồi đấy. Chẳng buồn nhìn công chúa thềm liếc mát, xem ra đối phương quả thật không có chút hứng thú nào với nàng. Kỵ sĩ hoàng gia thì ngờ ngờ ngát ngát, hết nhìn ta lại nhìn Eliza, vỉ mặt không hiểu ra sao cả. Ta hoàn toàn không đếm xỉa đến họ, trực tiếp gọi tất cả các thánh kỵ sĩ tập hợp nhắm thẳng cổng chính Ngày vào thời điểm chuẩn bị bước khỏi đấu trướng ta đột nhiên quay người lại cười với eliza à đúng rồi kỵ sĩ eliza cảm ơn anh ngày trước đã ra tay cấu đội phỏ a nhà tôi eliza thoá ngẩn ngưới sau đó lập tức nở nụ cười sáng láng đừng khách khí hơn nữa tôi nghĩ chúng ta đã hòa nhau rồi Kỵ sĩ trưởng sinh. Quốc vương xài tôi để nói với anh, công chúa đã dùng tám viên ngọc hoa hồng cho vết thương của tôi, xin hãy màu chóng bổ sung. Mấy hôm sau, Eliza âm thầm tìm gặp ta, sau đó truyền lại tin tức của quốc vương. Điều này khiến ta thở phào nhẹ nhõm, tuy phải làm thêm tám viên ngọc hoa hồng. Nhưng lời này của quốc vương cho thấy ông ta đã chấp nhận lễ vật tệ lỗi của ta Mặc dù không thể khẳng định chắc chắn ông ta cam tâm bỏ qua mối hận này Nhưng ít nhất cũng sẽ không gây phiền phức cho ta một cách trắng trợn Còn nữa, công chúa Điện Hạ cỏ nói Ngài đã thăng cấp từ người đại diện thấp hèn bị ổi thành một người tốt thấp hèn bị ổi rồi Trừ cười gượng ra ta cũng không biết phải đáp lại thế nào Thông điệp cần chuyển đã hết, nhưng Eliza vẫn chưa đi. Ngập ngưng như muốn nói thêm gì đó, ta đành bỏ ý định rời đấy, đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Một lúc lâu sau, anh ta mới nói bằng vẻ ngưỡng ngúng. Trợ dù quay lưng lại ánh sáng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu cốc bước dưới hào quán. Ngài, ngài chắc chắn không hiểu được những lời này có ý nghĩa thế nào với tôi. Ta mỉm cười với Eliza. tạ đương nhiên hiểu được những lời này có ý nghĩa lớn lao tới chân náo để từng có một khoảng thời gian trớt cảm thấy vô cùng suy sụp. thậm chí bắt đầu ngờ vực bản thân rằng bạn không phải là một thánh kỵ sĩ lúc ấy sau khi ta tặng trớt những lời này xong câu ấy cơ hô không từ chối bất cứ yêu cầu nào của ta cả dù nó có ngớ ngẩn đến đâu eliza hứa hẹn vô cùng thành khẩn xin ngài cứ yên tâm tùy thần điện chiến tranh đã được phép xây dựng thần điện và truyền bá tiếng ngưỡng trên lãnh thổ nước ta thể nhượng tôi kỵ sĩ hoàng gia còn cả công chúa điện hạ sẽ luôn đứng về phía thần điện ánh sáng ta tủm tỉm cưới tôi xin lấy thân phận của người đại diện cho thần ánh sáng gửi đến anh lời cảm ơn sâu sắc kỵ sĩ eliza tôi cũng dùng thân phận của eliza để cảm tạ ngài kỵ sĩ trưởng sinh thế nhưng eliza lộ vẻ nghi hoác chuyện heo nai giả kia rốt cuộc là sao ồ sao anh lại nói kỵ sĩ trưởng heo là giả ta hỏi ngược lại bằng vẻ khó hiểu vừa đủ xanh không hiểu ý của anh nghe vậy eliza vô cùng sững sốt suy nghĩ một lúc lâu xong mới cười bảo không ngài đã nghe nhầm rồi Bạn nãy tôi nói kiểm thuật của kỵ sĩ trưởng heo quả thật rất tuyệt vời. Nếu có cơ hội, tôi rất muốn được luận bán, giao lầu với anh ấy. Cảm tạ lời khen ngợi của anh, tôi sẽ nói lại với kỵ sĩ trưởng heo. Elisa tỏ vẻ vui mừng, nói Tôi thật sự rất hy vọng có cơ hội làm quen với đối phương. Ta mỉm cười hồi đáp Đương nhiên, tôi nhất định sẽ chuyển lợi. Tôi vô cùng cảm kích. Eliza có vị đàn hân hoàng lắm, đám cao thủ kiếm thuật này cũng thật thích đấu sao lâu, anh ta nói. Vậy tôi xin phép đi trước, Sir Knight. Nếu ngài có bất cứ việc gì cần giúp đỡ thì hoàn nên tới tìm tôi. Tôi hy vọng ngài hiểu rằng, trừ những việc phản bội hoàng thất ra, tôi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của ngài. Ta nhìn đối phương thật lâu, thật chăm chú. Cố tình nhấn mạnh Được, nếu sinh gặp phải khó khăn gì Nhất định sẽ dùng thân phận bạn bị tới nhờ ngài trợ giúp Eliza thận trọng gật đầu đáp Tôi đã hiểu, từ nay về sau Hèo nay ở trong điện thánh Tôi tại hoàng cúng Trừ quay lại như bị bạn thì không còn bất cứ mối quan hệ nào khác Ta gật đầu đầy thỏa mãn Eliza chào từ biết Dạo bước rời đi Lúc nãy, một bóng người bước ra từ góc tối. Câu ấy dọa theo bóng Eriza khuất vấn, sau đó quay lại nhìn ta, không ai khác chính là Just Knight. Bác gặp ảnh mắt đối phương, ta tự động lên tiếng giải thết. Không cần cho con trai thần chiến tranh lấy được công tủa nước ta. Rất nhiều người trẻ tuổi trong nước đã sớm lao vào vòng tay của thần điện chiến tranh rồi. Đỉnh ngưỡng không phải một quốc gia, chúng ta không thể vạch rõ ranh giới yêu cầu dân chúng bên này phải tin theo thần ánh sáng dân chúng bên kia phải thờ phụng thần chiến tranh được josh gật đầu nói bằng dòng thấu hiểu cậu hoàn toàn không có ý định chặn đúng thần điện chiến tranh ngoài biên giới nước forgotten South. bởi vì đó là nhiệm vụ bất khả thi ta đáp trẻ thẳng thắn sau đó tiếp tục giải thích giống như ở nước Moon Orchid cũng có tín đồ của thần ánh sáng, nước forgotten sao tại nhất định cũng có tín đồ của thần Chiến tranh, thậm chí là tín đồ của thần hỗn độn. Nhưng bất kể thể nào tớ cũng không thể để con trai thần Chiến tranh lấy được công chúa, đó đích xác là một nguy cơ lớn. Công chúa chính là danh từ mà lớp thanh điện trị tuổi mờ ước nhất. Tệ hơn là hiện nay quốc vương bệ hạ chưa có người nổi giỏi, con trai của con trai thần chiến tranh và công chúa rất có khả năng giành được quyền thừa kế đối với thần điện ánh sáng chúng ta hậu duệ của con trai thần chiến tranh ngồi lên ngai vàng của nước forgotten South vẫn là mỗi nguy tục cùng trước nay chưa từng có Just lại like gật đầu tỏ vẻ bản thần đã hiểu thở vậy và tiếp tục diễn thuyết chúng ta tạm thời không nhắc đến những chuyện xa xôi như quốc vương đời tiếp theo nhưng tuyệt đối không thể để con trai thần chiến tranh trở thành một thành viên của hoàng thất, kể đó ảnh hưởng tới tín ngưỡng của các kỵ sĩ hoàng gia. Bởi kỵ sĩ hoàng gia xưa nay vốn là mục tiêu tầng lớp thành niên hướng tới. Một khi các kỳ sĩ hoàng gia thay đổi tín ngưỡng, thì những người trẻ tuổi trong vương quốc cũng sẽ lục tục làm theo. Ngược lại, nếu bọn họ và phe thần điều chiến tranh trở mặt thành thủ, cũng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tiếng ngưỡng của lớp thanh niên. Just tiếp lời ta. Eliza là thủ lĩnh của phái trẻ tuổi trong lực lượng kỵ sĩ hoàng gia, mà phái trẻ tuổi này mới là nhân tố thiền chốt của tiếng ngưỡng, bởi những người lớn tuổi thông thường sẽ không dễ dàng thay đổi đức tin của mình. Cậu lôi kéo được Eliza, đồng nghĩa với việc lôi kéo được lực lượng kỵ sĩ hoàng gia. chưa kể eliza sắp sửa lấy công chúa trong tình huống quốc vương chưa có người nổi giỏi Chúa chị hai người sẽ sinh ra trong tương lai thậm chỉ có khả năng là quốc vương đời tiếp theo từ đó có thể thấy dù thần điện chiến tranh có xây dựng được một chi nhánh trên lãnh thổ forgotten sao đi chăng nữa cũng không lay chuyển được nền móng của thần điện ánh sáng Just thoáng dưng lời sau đó trầm giọng nói Rõ ràng chỉ còn âm thầm thỏa thuận với quốc vương và con trai thần chiến tranh, rằng nếu con trai thần chiến tranh không lấy công chúa, chúng ta sẽ cho phép họ xây dựng chi nhánh lên lãnh thổ Forgotten South. Nhưng cậu lại khăng khăng đòi tổ chức một cuộc quyết đấu sau hai tuần lễ, để bản thân có thể nhân khoảng thời gian đó gây xích mít giữa kỵ sĩ hoàng gia và chiến sĩ của thần điện chiến tranh. Khiến hai phi này trở nên đối địch, thể mà cậu vẫn dù thỏa mãn sau trận quyết đấu cậu còn cố ý cảm tạ eliza vì đã cứu mạng erzer khiến bọn họ cho rằng vì eliza đã cứu erzer cậu mới không ngại đồng ý yêu cầu xây dựng kỳ nhánh của thần điện chiến tranh đội lấy tự do hôn nhân cho công chúa Cự như thế địa vị của cậu trong lòng các kỳ sĩ hoàng gia sĩ được nâng cao ôi chao grisha Cậu đúng lạ Ta gầm lên các ngang lời đối phương George Cậu đã xác rất hiểu con người tớ Nhưng cũng đồng tự nghĩ mình khôn ngoan quá Tớ thật lòng Rất biết ơn Eliza vì đã cậu Adia Chẳng lẽ cậu lại hoài nghi quyết tâm Muốn bảo vệ những người anh em thánh kỵ sĩ của tớ sao George vẫn im lắng giữ chặt chân máy Ta càng cảm thấy căm phẫn hơn Cái tên này lại dám hoài nghi ta Không sai, tớ cảm tại Eliza trước mặt bao người là có mục đích riêng Nhưng hoàn toàn không phải vì muốn đám kỳ sĩ hoàng gia kia thích tớ Mà là vì không muốn bọn họ nghi ngờ Eliza cấu kết gì với thần điện ánh sáng Xin lỗi Ngày đến đấy, Josh rốt cuộc đã chịu thay đổi thái độ đổ. Đội phương thẳng thắn nhận sai lắm Xin lỗi, tớ đã hiểu lầm Chỉ là gần đây những thủ đoạn cậu dùng khiến tớ cảm thấy có phần thất vọng, bởi vậy mới tự động suy luận theo chiều hướng xấu mà thôi. Tớ chỉ dùng thủ đoạn của mình vào những việc một sinh ai phải làm, hơn nữa chưa bao giờ làm hại những người không nên bị làm hại. Trong hai sự kiện gần đây nhất, trừ lão vua heo tiền nhiệm bị trừng phạt đúng tội ra, thì cậu có thấy ai bị tổn thương về kế hoạch của tớ chưa? ta phẫn nộ đến mức thành âm cũng rung lên. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, tớ đã rất nỗ lực giữ an toàn cho tất cả mọi người, thậm chí còn mang lại kết cục tốt đẹp cho họ. Còn cậu, Lisa George, người thấu hiểu tớ nhất, lại càng thởi thất vọng vì tớ ư. Nghe vậy, George cúi đầu trầm ngâm một lúc, sau đó lại ngẩng lên, lần này vị mặt của đối phương đã ngập tràn áy náy. Kỳ sĩ trưởng xanh Cậu quả thật đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hơn nữa không hề tổn thương đến bất kỳ đối tượng nào không nên bị tổn thương. tớ thật sự cảm thấy vô cùng ẩy náy. Thật đó. Lysos không phải là tớ không thông cảm cho cả cậu, mà là những lời vui rồi của cậu rất quá đáng. Ta cự tuyệt lời xin lỗi này của Lysos, khẳng khẳng cổ cháp. Cũng cổ số lượng tiến đồ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tớ. Từ xưa đến nay, chưa một ngày nào tớ dám quên những việc bản thân nên làm và không nên làm khi đứng trên cương vị Sun night. Tớ thừa nhận thủ đoạn bản thân sử dụng thấp hèn, nhàm hiểm, nhưng tớ buộc phải lựa chọn nó vì không muốn làm tổn thương đến bất cứ người nào mà thôi. Xin lỗi, tớ xin dùng từ cách Lysus just thề với Thần Ánh Sáng, tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm này nữa, tuyệt đối sẽ không. Ta thận trọng gật đầu, bảy giờ mới chịu chấp nhận lời xin lỗi thuận miệng đưa ra yêu cầu. Vậy đi, về sau cậu phải đáp ứng 10 yêu cầu của tớ một cách vô điều kiện, làm thế tớ sẽ tha thủ cho cậu. Cậu còn cần tớ đáp ứng sao? Tớ đã bao giờ từ chối yêu cầu của cậu chưa? Đó là vì những yêu cầu của tớ thuộc phạm vi việc cống, thế nên cậu không thể từ chối được. Nhưng thỉnh thoảng tớ cũng phải có việc tư muốn nhờ cậu giúp một tay chứ George hỏi lại bằng vẻ tò mò Thế treo tường đi mua bánh phai Việt quốc cùng tính là việc công à Đó chỉ là nhờ vẽ thôi, không phải yêu cầu Tạ phủ nhận sạch trớn. Thì ra là thế, cậu còn có những việc tư với mức độ vô lý cao hơn Nhờ vẽ không thành nên mới phải yêu cầu à Ta cười khí khí mấy tiếng, đáp. Trước mắt thì chưa, nhưng khó đảm bảo tương lai không phát sinh. Trước mắt phải tranh thủ lúc cậu phạm sai lắm, bắt cậu đồng ý sẽ an toàn hơn. Bà thôi, đồng ý. Ta lập tức đáp ứng, dù sao cũng là hồi của lúc chảy nha, được bao nhiêu hay bởi nhiêu, đụng khổng não. Just thở dài trước hành vi hồi của của ta Sau đó đưa ra một nghị vấn khác Thế còn vị Super Dragon heo kia Cậu định giải quyết thế nào đây? À, ta tẩm tiểm cưới Này kỳ sĩ trưởng heo đã quay về rồi Chắc cậu cũng thấy vui mừng lắm nhỉ George liếc ta một cái Hỏi bằng giọng kỳ quái Cậu nói thế là có ý gì? Ta mỉm cười giải thích Từ năm 13 tuổi về sau, trong điện thánh không còn ai dám tì thế kiếm thuật với cậu nữa. Mười năm trôi qua, rốt cuộc điện thánh đã xuất hiện một người có thể giao lầu với mình. Chẳng lẽ cậu không thấy vui vẻ sao? Hay cậu cho rằng trước một núi công việc như thế, bản thân vẫn còn thời gian rảnh chạy sang nước láng giếng, tìm con trai thần chiến tranh khiều chiến? Just night, trầm ngâm không nói. Biểu cảm bên ngoài cho thấy đối phương đang hết sức đau đấu. Joss thắp giọng nói: "Thế nhưng đối phương là một Deathlord, mức độ nguy hiểm quá cao. Một Deathlord lại ở trong thần điện ánh sáng. Cậu đừng quên nơi đây là đại bản doanh đối phó với các sinh vật bất tử. Nghĩ mà xem, giữa chúng ta và cậu ấy, rốt cuộc bên nào nguy hiểm hơn?" nghe vậy josh tiếp tục còn nhắc thêm một lúc cuối cùng cũng gật đấu nói bằng vị bất đắc dĩ tùy cậu huống chị tớ đã nghĩ thông suốt rồi mức độ nguy hiểm của đối phương còn lâu mới đò được với cậu các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc com